anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngam chúng ta tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu Long Minh chương là phong ma ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kế hoạch của tiên duyên quốc chính là chọn ra những người đứng đầu để mà đi phong ma và cảnh giới thì không thể vượt quá đạo quả được tại vì ở trong đó thì thần thông có lẽ là bị áp lực nào đó mà không thể tiến vào và cái con ma vương ở trong đó thì có vẻ là rất mạnh À, hàng năm đều phải gia cố lại phong ấn một lần. Ngoài ra thì ở phần trước chúng ta cũng đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã triệu hồi được một thần ma là người nước ngoài. Đấy là bá tước Dracula. Và bá tước này thì có vẻ có chút xích mích gì đó với gia cát thần hầu. Cái này thì chúng ta còn chưa biết được. Tuy nhiên có lẽ là tính tình thì hơi quái gở một chút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mà có một nhân vật mới như là Dracula xuất hiện ở đây. Tối đến, trừ việc trong đêm đen mù mịt có thêm một con rơi, thì chẳng có gì khác trước. Đúng là huyết mạch thấp kém, chẳng gây cho ta được chút cảm giác thòm thèm nào. Ở trong đêm đen một con rơi bay lượn dạo khắp cả Minh Sơn Thành. Ngay khi mà nó muốn bay về thần ma đạo tràng, thì chật khựng lại rồi đổ rồn mắt về một hướng. Máu của tên này cũng không tệ, để ta qua đó xem xem. Một đêm qua đi thì vô số võ giả, truyền tống tới đạo tràng ở bênh Sơn Thành. Lại về tới nơi này rồi, Dương Tử Lăng và các võ giả khác xì xào. Các người muốn mua gì? Vương Hiểu rụi mắt, cho nó tỉnh táo lại rồi hỏi. Người cứ ngủ tiếp đi, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi. Hứa chừng không đáp một câu rồi bước khỏi đạo tràng. Đi ngang qua? Đi ngang qua mà còn ngang qua đạo tràng được á? Vương Hiểu đảo mắt rồi không thèm đấy tới bọn họ, xoay người ngủ tiếp. Tam vương gia đã khởi hành trước rồi, chúng ta mau chạy tới Thiên Võ Tông. Thang Nguyệt Lộ nói rồi ngự không bay về phía Thiên Võ Tông. Một đám ngõ giả ngự không đi mất, còn những người dưới đạo quả thì được bọn họ mang theo, tức tốc chạy về phía Thiên Võ Tông. Ơ, đi rồi à? Vương Hiểu vừa nhắm mắt lại lập tức giật nảy mình chạy ra khỏi đạo tràng. Nhìn cả đám người bay lên trời, hắn nhịn không được mà la lên. Đừng có bay tùm lum, ở đằng trước có cấm không trận đó. Hắn nói cái gì vậy? Mặc kệ hắn đi, chắc chắn là muốn lừa tiền chúng ta thôi, người có thần ma đạo chẳng ai cũng vậy mà. Đúng đó, mặc kệ hắn, chúng ta có nhiệm vụ phải, ơ, cái định mệnh, chuyện gì thế này, bịch bịch đột đột. Ở trên trời giống như là có một trận mưa há cảo vậy, cả đám võ giả lần lượt rơi xuống đất, tạo thành vô số các hố lọ lớn lớn nhỏ nhỏ trên mặt đất. ai da, té chết ta rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế à Đám võ giả kêu rên. Võ giả đạo quả thì còn đỡ, không ít võ giả trúc cơ lúc rơi xuống đã phun máu, bị thương không nhẹ chút nào. Sao chúng ta lại không thể ngự không được? Dương tử Lăng đứng dậy thử phi hành nhưng lại không cách nào bay lên được. Chân của nàng vừa rơi khỏi mặt đất thì lập tức bị một cỗ năng lượng nào đó kéo ngược trở lại. Chẳng lẽ a? mặt của hứa trường không co giật, sững sờ nhìn lên trời, còn mẹ nó, cấm không trận sao? Ta ta hỏi, từ nơi này tới thiên võ tông còn phải mất bao lâu nữa? Không xa đâu, chắc tầm hơn trăm dặm thôi. Một vị võ giả đáp lại. Nếu có thể phi hành thì đúng là không xa. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể lợi bộ, còn phải tranh thủ thời gian tới đó. Ống. Một tiếng gầm vang lên, một con hổ vương màu đỏ ngự không xuất hiện. Đằng sau nó còn có một con ám lân ưng đang vỗ cánh hạ xuống mặt đất. Các ngươi chính là người giành lực đệ nhất trong cuộc tỷ võ ở Thiên Duyên Quốc sau. bé gái ngồi trên lưng của liệt diễm hổ vương, hít mắt cười nói. Đúng. Các người là ai? Sao các người lại có thể bay? Không ít võ giả sừng sốt. Lục Nguyệt Linh Diệp Đạo ngạc nhiên nhìn đệ tử Thiên Võ Tông quen thuộc ở trên lưng của ám lân ưng. Chư vị, ta chính là Lục Nguyệt Linh, đệ tử của Thiên Võ Tông. Vị này là nữ nhi của tông chủ Tiểu Vân Nhi. Hoan nghênh mọi người đã đến với lãnh địa của Thiên Võ Tông. Các người mau nói cho bọn ta biết tại sao các người có thể bay. Một đám võ giả suốt ruột hỏi À Đó là bởi vì bọn ta có chứng nhận phi hành Lục Nguyệt Linh đắc ý chỉ vào giấy chứng nhận phi hành cấp thấp trên cổ của ám lân ưng. Ở đây có cấm không chặn mà. Được rồi, được rồi, các ngươi có còn muốn tới thiên võ tông của ta hay không? Tiểu Vân Nhi mất kiên nhẫn hỏi. Muốn chứ? Các võ giả gật đầu, vội nói. Đà tạ Tiểu Vân Nhi đã đích thân đến đón bọn ta. Nói xong mấy võ giả này liền chuẩn bị leo lên lưng của liệt diễm hổ vương để tới thiên võ tông. Khoan đã. Tiểu Vân Nhi nâng tay. Ngăn nhóm võ giả đang định nhảy lên, nàng bĩu môi nói, ai mà thèm tới đón các người chứ, đưa tiền đây, một trăm nguyên tệ một người, không trả tiền thì tự mà đi bộ. Nhóm võ giả ngơ ngác, ngươi không phải do thiên võ tông phái tới đây đón bọn ta ư, cái đờ mờ lại còn đòi tiền nữa. Lần này bọn ta tới là để phong ma, bọn ta chính là anh hùng của đông vực. Thôi được rồi, nhìn hai người này, chắc là chỉ nhìn tiền không nhận người, căn bản trả thêm để ý tới anh hùng con khỉ gì cả. Tám lân ưng thì 50 nguyên tệ một người, thích ngồi thì ngồi, không ngồi thì tự đi. Lục Nguyệt Linh lúc này thản nhiên nói, Thực sự là muốn cướp cái bọn yêu thú đó luôn cho rồi, nhưng mà bây giờ còn liệt diễm hổ vương đó là thần thông đó nha. Nó ăn nhiều thần huyết đan như vậy nên từ lâu đã đột phá. Gặp phải đại yêu như vậy thì đừng nói hiện tại đã cấm không, cho dù không cấm không đi nữa thì bọn họ cũng khó mà thắng được. Trừ phi đám người thang nguyệt lộ và tiêu thiên cùng nhau ra tay, thì may ra mới có cơ hội. Ta cưỡi ám lân ưng, diệp đạo quả quyết nói, con này rẻ hơn. Ta cũng chọn ám lân ưng, không ít võ giả lập tức lên tiếng. Lục Nguyệt ninh liền cười tít mắt mà thu tiền, sau khi nhận đủ tiền của mấy chục người, nàng mới cơ tay nói, đi, trở về thiên võ tông. Ám lân ưng đi rồi, Tiểu Vân Nhi cũng thở ơ bảo, các ngươi không lên thì ta cũng đi đây, ta còn phải đi chơi nữa chứ. Đi, đi chứ. Mấy võ giả con sót lại đau khổ móc tiền, còn hâm mộ nhìn sang ám lân ưng một cái. Hối hận là ban nãy bản thân không tranh thủ đưa tiền trước để bây giờ chỉ có thể cưỡi con liệt diễm yêu hổ với giá mắc tiền gấp đôi. Tuy liệt diễm hổ vương là đại yêu thần thông nhưng bây giờ bọn họ còn tiếc tiền của mình hơn. Liệt diễm hổ vương gầm lên một tiếng sau đó mang các võ giả còn lại bay về phía thiên võ tông. Ở thiên võ tông thì ngự thiên thu dùng chuyển tống trận cho nên tới sớm nhất. Lúc này ba tông chủ của ba đại tông môn đã có mặt đầy đủ mà đứng trước mặt bọn họ là vô số võ giả. Đây đều là tinh anh đã được sàng trọn tỉ mỉ từ cuộc tỷ thí vừa rồi, Trần Quyền cũng có mặt trong số đó. Sao người của các người còn chưa có tới? Là thiên quân nhíu mãi nhìn Ngự Thiên Thu. Ngự Thiên Thu sắc mặt hơi biến. Với tốc độ phi hành của bọn họ, theo lý mà nói thì lúc này phải tới rồi chứ. Phi hành là thiên quân sửng sốt. Đúng vậy, truyền tống tới thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành, sau đó thì phi hành qua đây. Ngự Thiên Thu đáp, hục hục. Ta quên nói với Tam Vương Gia, nơi này có bố trí cấm không trận, không cho phép phi hành. Ta cho là Tam Vương Gia sẽ bảo bọn họ truyền tống tới đây luôn chứ. Là thiền quần nói một cách gượng gạo. Ngự Thiên Thu nghe vậy thì ngơ ngác, không thể phi hành sao? Sao còn người không nói sớm, còn mẹ nó? Ta với bọn họ tách nhau ra để đi mà. Biết vậy thì ta đâu cần cho bọn họ tiền để truyền tống làm chi. Nhưng mà hình như hắn cũng quên nói với bọn họ chỗ đặt truyền tống trận của Thiên Võ Tông thì phải. Tống. Ở bên ngoài vang lên tiếng gầm của yêu thú, liệt diễm hổ vương ngự không dừng lại trước tòa chủ phong. Tiểu Vân Nhi nhảy xuống cười hì hì. Phụ thân, ta mang bọn họ qua đây rồi nè, ngạc nhiên chưa? Rất ngạc nhiên, là thiên quân cười nói. Đây là tọa kỵ của lệnh ái à? ngự thiên thu kinh ngạc, đã yêu thần thông, không ngờ lại tình nguyện đi làm một tọa kỵ. Là chuyên cơ, Tiểu Vân Nhi sửa lại. Là thiên quân hắng giọng bảo, Tiểu Vân Nhi rồi với Lục, Lục Nguyệt Linh lui xuống trước đi, ta và các vị ở đây còn có đại sự cần bàn bạc." Liệt Diễm Hồ Vương và Ám Lân ưng lại bay đi, và chủ phong bây giờ chỉ còn ba vị tông chủ Ngự Thiên Thu và vô số những võ giả tinh anh, thấy không còn người ngoài, là Thiền Quân mới trầm giọng lên tiếng. "Các hẳn là các vị ở đây đã biết mục đích tổ chức buổi luận võ lần này là gì rồi." Phong Ma có võ giả đáp, "Đúng vậy, nếu như chiếu theo thời gian trước đây thì qua nửa tháng nữa Sẽ là ngày phong ma 10 năm một lần Tuy nhiên thời gian gần đây Khu vực phong ma lại xảy ra biến động Khiến cho ma khí thoát ra Thế nên chúng ta không thể không phong ma trước thời hạn Làm cách nào để phong ma Thang Nguyệt Lộ hỏi Nàng chỉ biết sơ qua về việc phong ma này Còn cụ thể phải làm như thế nào Thì nàng vẫn chưa rõ ràng lắm Là Thiên quân nhìn lướt qua Thang Nguyệt Lộ một cái rồi đáp Lúc trước đều là các võ giả đi vào đó Để tìm kiếm hang ổ của ma vương sau đó thì kích phát ra phòng ma lệnh, dùng năng lượng có được từ phòng ma lệnh để tiến hành phong ấn ma vương. Nếu vậy chẳng phải đơn giản lắm sao? Cô võ giả thắc mắc, chỉ là tiến vào bên trong kích phát phòng ma lệnh thôi mà, có gì khó khăn đâu. Đấy chỉ là quá trình thôi, còn mối nguy hiểm chân chính mà chúng ta phải đối mặt là ma tộc ở bên trong. Ngự thiên thu tiếp lời, nơi đó là bí cảnh ở cấp vương giả, từng có ba vị vương giả hợp lực lại đối đầu với ma vương của ma tộc. Nhưng ma vương quá mạnh, không tài nào giết được, cho nên chỉ đành khiến hắn trọng thương, sau đó phong ấn lại. Mà bên trong phong ấn không chỉ có ma vương đang trọng thương, mà còn có cả ma tộc. Mà những ma tộc này, yếu thì là tiên thiên, mạnh thì là... Thần thông, bởi vậy mà nhiệm vụ của các người rất nguy hiểm. Thần thông ư? Chẳng phải đã nói thần thông không khởi tiến vào trong đó sao? Theo Nguyệt Lộ nhíu mày, đó là thần thông của nhân tộc chúng ta. Ngự Thiên thù bất đắc dĩ nói phong ấn của vương giả không thể phong ấn ma vương một cách hoàn toàn. Tuy ma vương không thể thoát khỏi phong ấn đó, nhưng lại có khả năng thay đổi một số quy tắc trong khu vực phong ấn. Thế nên cảnh giới cao nhất mà ma tộc ở đó có thể đạt được là thần thông. Có điều mọi người yên tâm căn cứ vào mấy bản ghi chép cho thấy ma tộc mạnh nhất từng xuất hiện ở đó chỉ là thần thông sơ kỳ mà thôi. Khi đó thì Tam đại vương giả cũng đã kiệt sức Không có đủ khả năng để sửa lại quy tắc và hạn chế ma tộc. Đợi đến khi họ hồi phục lại thì lại phải gấp rút tham gia trận chiến khác cho nên mới khiến phong ấn trở nên như vậy. Nhưng mà mọi người yên tâm, có phong ấn kiềm chế rồi nếu trong tay mọi người có phong ma lệnh thì ma vương không thể ra tay với mọi người, là thiền quân nói. Trương tông chủ của vô cực tông cũng lên tiếng, quá trình phong ma nguy hiểm trùng trùng nhưng chúng ta không thể không làm. Một khi ma vương mà thoát khỏi phong ấn, chúng ta không thể đấu lại hắn, toàn bộ đông vực này sẽ lâm vào cảnh sinh linh đổ tháng. Đáy lòng của mọi người âm thầm run lên, bọn họ là người của đông vực, lỡ như phong ấn bị phá vỡ. Vậy thì ai có thể đối đầu với một ma vương ở cấp bậc vương giả cơ chứ? Thần ma đạo tràng ư? Tiếp xúc với nơi đón lâu như vậy, người mạnh nhất mà mọi người từng gặp ở thần ma đạo tràng cũng chỉ là trường sinh cảnh mà thôi. Trường sinh liệu có thể đánh bại một tên ma vương mà cả ba vị vương giả đều không hạ gục được hay không? Thần ma đạo trang có thể thành công hay sao? Không ai dám đánh cược vào canh bạc này. Phong ma lệnh đã là cách xử lý tốt nhất mà bọn họ có thể làm được. Một khi phong ma hoàn tất thì không chỉ được thiên duyên quốc ban thưởng, mà tam đại tông môn cũng có phần thưởng dành cho các vị, là thiên quân nói. Ba đại tông môn cũng thưởng sao? Các võ giả bắt đầu lung lay. Chuyện phong ma này có liên quan đến toàn bộ đông vực, thân là một phần tử của đông vực, thang nguyệt lộ, tuyệt không từ chối. Tiêu thiên ta cũng vậy. Hồi thì diệp đạo ta cũng đi một chuyến, diệp đạo bĩu môi nói. Trường lão của ba tông môn gật gù, họ liếc nhìn diệp đạo trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, xong lại không nói gì. Được rồi, bây giờ mời chư vị giữ lấy phong ma lệnh, ít nhất chúng ta cũng phải cần dùng hơn một nửa năng lượng trong phong ma lệnh mới có thể phong ấn ma vương. Yên tâm, thần thông sơ kỳ mà thôi, bọn ta liên thủ lại với nhau cũng không phải là một đám vô dụng, hứa trưởng không kiêu ngạo nói. Nhóm đạo quả bọn họ liên hợp lại thì đừng nói là thần thông sơ kỳ, cho dù là thần thông trung kỳ cũng chưa chắc là không thể giết được. Đặc biệt là nhóm người tha nguyệt lộ còn tưởng mua võ kỹ thần thông để đạt tới đại thành cộng thêm với thần huyết của nàng, cho dù đối phương có là cường giả thần thông chân chính thì cũng không thể không chiến. Mọi người có tổng cộng là 500 tấm lệnh bài màu đen nhánh, mà toàn bộ số võ giả đạo quả đang có mặt ở đây cũng đã vượt quá 500 người. Thế nhưng à thế nên những võ giả không có lệnh bài thì chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là đi vào để mà đánh lạc hướng ma tộc. Mọi người phải nhớ kỹ, phải có từ 300 phong ma lệnh trở lên mới có thể phong ấn ma vương. Là thiên quân lại nhắc nhở thêm lần nữa. Công chủ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà tăng Nguyệt Lộ lên tiếng chắc nịch. "Tốt, bây giờ thì lập tức xuất phát." La Thiên Quân nói, "Trần Minh, ngươi tọa trấn tông môn, bổn tông sẽ dẫn đội." "Dạ, tông chủ." Trần Minh đáp. "Hắn đã sắp đột phá trường sinh rồi, bây giờ có đi cũng chỉ cản trở mọi người thôi." Vô cực tông Minh Nguyệt tông cũng phái một vị trưởng lão theo cùng, Tam Vương gia Ngự Thiên Thu cũng theo. ống liệt diễm hồ vương hóa thân dài gần trăm trượng, gầm thét khởi hành cùng với các yêu thú đạo quả khác của Thiên Võ tông. Tổng cộng 5 con yêu thú chở một đoàn người đi về chỗ Phong Ma. Khu vực Phong Ma nằm ngoài lãnh địa của Tông Môn là một vùng đất bị bỏ hoang, không một bóng người. Ngàn năm trước ma tộc đã tràn vào, ba đại vương giả của đông vực ra tay chiến đấu với ma vương. vạn dặm đất đai cũng vì thế mà biến thành cát bụi, hoàn toàn bị hủy hoại, không một sinh linh nào sống được. Nơi này cũng có cường giả của ba đại Tông Môn và Thiên Duyên Quốc là bốn cường giả thần thông hậu kỳ chấn thủ ở bên trong một cái hố sâu thăm thẩm trăng dịt bởi vì hoa văn của trận pháp kim quang không ngừng lóe sáng thấp thoáng có thể nhìn thấy khí đen vần quanh còn nhiễm cả mùi máu nữa ông ổn huyết khí tiêu tán là dấu hiệu mà vương sắp thoát ra ngự thiên thu biến sắc sau đó ngự không mà chạy tới huyết khí này có võ giả nghi hoặc ma vương đó là vương giả của một huyết tộc trong số các ma tộc chúng nó lấy máu làm thức ăn Cho nên trong cơ thể hắn còn có một viên huyết ma châu. Huyết ma châu này ẩn chứa vô số máu tươi. Mà số máu ấy không cạn thì ma vương không chết, Ngự Thiên Thu nặng nề nói. Huyết khí tiêu tán chứng minh là phong ấn của huyết ma vương này đã sắp bị phá vỡ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tiến vào bên trong để tìm được nơi phong ấn huyết ma vương. Sau đó dùng phong ma lệnh ra cố phong ấn. Nhóm La Thiên Quân hai mặt nhìn nhau, Ngự Thiên Thu liền lấy ra một quả cầu phát sáng, sắc mặt trầm trọng. Đây là bí cảnh phòng ma được tạo ra bởi sức mạnh của vương giả. Ta vừa mở ra, mọi người lập tức tiến vào ngay. Được, các võ giả đáp. Sức mạnh thuộc về vương giả len lỏi và bí cảnh. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, thang nguyệt lộ là người sông vào đầu tiên. Sau khi các võ giả lần lượt đi vào, đám người ngựa thiên thu mới thở vào nhẹ nhõm. Chuyện tiếp theo thì đành đợi tin tức từ bọn họ vậy. Mong rằng là có thể thành công. Đột nhiên một bóng đen nhào qua, vọt thẳng vào bên trong lốc xoáy. La Thiên Quân đang định mở miệng lập tức biến sắc. Vừa nãy có thứ gì xông vào vậy? Hình như là một cái bóng đen, trưởng lão vô cực tông nhíu mày. Hình như là hai bóng đen dính chặt vào nhau. Trưởng lão của Minh Nguyệt Tông cũng cau mày nói. Bóng đen ư? Ngựa Thiên Thu nhăn mặt. Lúc nãy ta chỉ thấy nhoáng lên một cái. Chết tiệt, bây giờ phải làm gì đây? Không sao, bí cảnh này chư ma tộc ra thì chỉ có đạo quả trở xuống mới vào được. Cho dù là có thứ gì đó lèn vào thì có sự xuất hiện của nhóm người Thang Nguyệt Lộ, nó cũng không gây được sóng gió gì đâu. Trưởng lão Minh Nguyệt Tông chấn an. Ở trong bí cảnh phòng ba, nhóm Thang Nguyệt Lộ vừa đi vào, đập vào mắt họ là một không gian nhốm màu máu tươi, ngay cả mặt đất cũng đỏ như máu, chung quanh chỉ có vài cây cây cỏ trơ trụi màu đen, cả không gian nồng nặc mùi máu tươi tanh tưởi. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã vào đến bí cảnh rồi, nhớ qua trường ma tộc, Thang Nguyệt Lộ nói. Ma tộc có bộ dáng thế nào? Có võ giả chưa từng tiếp xúc với ma tộc, lần phong ma này cũng là lần đầu tiên. Sau khi gặp thì ngươi sẽ biết, trong ma tộc có rất nhiều tộc loài khác nhau, ta cũng không biết là huyết ma tộc ở trong này ra sao nữa. Có võ giả đáp lại, âm, um, chợt có một bóng đen lướt qua. Bóng đen vừa xuất hiện lập tức hòa thành một thể với cây cỏ màu đen ở chung quanh, sau đó thì biến mất không một tiếng động. Bóng đen cẩn thận luôn lách khỏi đám võ giả, tiến vào nơi sâu thẳm trong bí cảnh. À khà khà. Một tiếng cười quái dị vang lên khiến cho bóng đen phải khựng lại, cảnh giác quét mắt nhìn quanh. Ta là ảnh ma tộc, các giả là cường giả có huyết ma tộc sao? Khà khà khà. Vẫn là tiếng cười kỳ lạ đó, nó vang lên ngay bên tai làm cho bóng đen không khỏi giận cần nóc gáy. Huynh đệ huyết ma tộc, xin hãy hiện thân, lần này ảnh ma tộc ta có mang lễ vật tới đây, chắc chắn có thể giúp cho huyết ma vương đột phá, bóng đen lại nói. Là con bát hoang hung ngạc kia sao? Có tiếng cười mỉa mai vang lên, bóng đen giật mình nhận ra có thứ gì đó đang dính lên người hắn, là một con rơi. Người là ai? Con rơi đột nhiên biến mất sau đó hóa thành hình người đứng cách đó không xa. Người này mặc một chiếc áo đôi tôm, đầu đội mũ chóp, cao, màu đen, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng còn có cặp cánh rơi đang phe phẩy, ẩn chứa huyết quang. Người là ai? Sao lại vào đây? Bóng đen biến sắc, người này không phải là huyết ma mà hắn biết. Và cái đôi cánh rơi đó rất giống đôi cánh của con rơi vừa nấy bám trên người hắn. Chẳng lẽ là một đại yêu tộc họ rơi? Nhưng mà bí cảnh này ngoại trừ ma tộc ra, thì thần thông trở lên không thể tiến vào được, ngay cả yêu tộc cũng vậy. Theo người tiến vào, đỡ phải mất công sức. Hai cái cánh rơi co lại, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên ý cười tàn nhẫn. Không thể nào. Người có thể hóa thành hình người thì chắc chắn đó là cường giả thần thông, Tại sao ngươi lại không bị pháp tắc của vương giả bài xích chứ? Bóng đèn kinh ngạc. Phảm nhân ngu ngốc, người nọ khác cười cái móng tay đỏ lòm quán dài ra, nổi lên ánh sáng sắc bén. Để cảm ơn ngươi đã mang ta vào, huyết tộc chi thần vĩ đại, Dracula tới đây, thì ta sẽ ban cho ngươi một huân huệ, để cho máu của ngươi được vinh hạnh chảy qua miệng của ta. Ngươi, bóng đèn biến sắc ngay khi hắn định động thủ đánh trả thì đột nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi, ít hầu đau nhói, răng nanh sắc bén ghim vào da thịt, từng giọt máu tươi chảy vào trong miệng của Dracula. Chì, máu cấp thấp, dở tệ, giống như là rượu vang chất lượng kém vậy. Dracula phun máu ra, hắn nhìn dáng vẻ hoảng loạn của bóng đen, thở dài nói: "Thân là người đầu tiên mà bổn thần cắn, ta đã cho người một ân huệ." Vừa dứt lời thì cánh dơi khổng lồ lại vươn ra bao phủ lấy bóng đen. Bóng đen đang thoi thóp lại bị Dracula cắn thêm một cái. Một giật máu tươi từ đầu ngón tay hắn bắn ra rồi chui vào cơ thể bóng đen. Ta giúp người tu luyện huyết dịch một phen Bấy nhiêu cũng đủ để trở thành một ma quà cấp thấp rồi. Hắn thu cặp cánh lại. Bóng đen còn đang hấp hối bị Dracula quăng đại xuống dưới đất. ảnh ma sao? Sau khi biến thành huyết tộc thì chắc hẳn người sẽ hiểu được vinh hạnh mà ta dành cho ngươi Cố gắng mà làm loạn cái bí cảnh này đi. Dracula bật cười rồi hóa thành một con rơi màu máu sau đó biến mất không còn bóng dáng. Dracula rời đi không lâu thì bóng đen đột nhiên co giật liên hồi, không ngừng lăn qua lộn lại, trên trán nổi đầy gân xanh, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, sau lưng còn mọc ra thêm hai cái cục u. soạt một tiếng, y phục bị xé rách, một đôi cánh rời vươn ra, bóng đen luôn miệng kêu gào thảm thiết, răng nanh sắc bén, minh chứng cho sự ra đời của một con ma cà rồng. Máu, ta muốn máu. Bóng đen vừa hóa thành ma cà rồng, mở to đôi mắt đỏ lòm ra. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Hắn không ngừng hít thở, mong rằng có thể hít lấy huyết khí lượn lờ trong không khí. Điều này sẽ làm giải tỏa sự thèm khát ở trong người. Nhưng mà càng hít huyết khí thì hắn lại càng muốn có được máu tươi. Cuối cùng hắn vừa gào vừa thét lao vọt về một hướng. Pháp tắc vương giả chết tiệt, làm bổn thân chỉ có thể đè tu vi xuống đạo quả. Ta mà sử dụng được sức mạnh thần ma thì đã xén nát cái chỗ này ra. Dracula sầm mặt, nhìn khắp nơi đang phát ra huyết khí. vế vật, nếu máu của ngươi mà không ngon thì ngươi cứ chờ chết đi. Nơi bắt nguồn của mùi máu nồng nặc và ma khí cuộn cuộn đầy trời, phong ấn bây giờ đã trì chít vết nứt. Dracula nhìn huyết khí thoát ra từ khu vực phong ấn, đôi mắt đỏ rực nhuống lên vẻ tham lam. Tuy rằng phẩm chất vẫn rất thấp, Nhưng mà ở cái thế giới này thì cũng coi như không tệ. Dứt lời Dracula hóa thành một luồng ánh sáng sắc đỏ. Hắn nhìn phong ấn đầy giấy vết nứt, rồi lập tức đánh vỡ chúng thành một cái lỗ hồng, len vào vào trong. Ống. Không bao lâu sau thì có một tiếng gào vang lên thảm thiết, khiến toàn bộ bí cảnh đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Đó là tiếng kêu cầu cứu. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người sửng sốt. Vương. Ma tộc trong bí cảnh hốt hoảng chạy qua phía đó. Bọn họ cảm ứng được là huyết ma vương đang cầu cứu, đường đường là vương giả của ma tộc, là ma vương mà ba đại cường giả. dưới vương cảnh cũng không thể giết chết được, rốt cuộc ngài đã gặp chuyện gì mà phải phát ra tiếng kêu cứu chứ? Ở bên trong bí cảnh, bóng ma vương cao ngàn trượng đang kêu gào thảm thiết, có vô số con rơi màu đỏ máu đang bao phủ lên đối phương, tham lam hút đi ma huyết. Vô dụng, không ngờ bổn thần có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh ở trong khu vực phong ấn này. Đừng có dễ dụa nữa, cho dù ngươi có ở thời kỳ mạnh nhất thì cũng không phải đối thủ của bổn thần. Vốn chi bây giờ, ngươi còn trọng thương chưa lành. Dracula cười khà khà, trùi đi máu tươi đang dính trên khóe miệng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, nay trông cực kỳ tàn ác. Còn kiến hồi ti tiện kia, rốt cuộc ngươi là ai? Bóng của ma vương gầm lên, nó nhả ra từng luồng ma khí hỏng thoát khỏi cái bảy giới huyết sắc này. Còn kiến hối, là diễu cật. Nếu như không phải cơ thể của bản thần đang ở ấu niên kỳ, thì cái loại phế vật như ngươi chẳng theo nào lọt vội, và mắt xanh của bổn thần chớ nơi chi là để ta hút máu ngươi. Chết tiệt, cút ra ngoài cho bổn vương. Bóng mà vương phẫn nộ, khi đối mặt với tên quái dị này, huyết mạch huyết ma cao quý của hắn tự dưng là bị áp chế không thể vùng ra được, cộng thêm bị trọng thương chưa lành, thực lực không bằng đối thủ cho nên hắn chỉ có thể bị tên kia hút máu. Có người tới. Dracula nhíu mày, chật bật cười. Đã vậy thì lần này ta tha cho người một lần. Ta ra ngoài lâu như vậy rồi. Lỡ chàng chủ có hỏi tới thì khó mà giải thích được. Dracula cười nhẹ rồi hóa thành một luồng huyết khí rời khỏi phong ấn. Trừ huyết ma vương thì không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc Dracula tiến vào khu vực phong ấn thì cũng đã hóa thành huyết khí, khiến cho người ngoài chỉ cho rằng đó là huyết khí của huyết ma vương. Thử, tự tiện xông vào phong ấn, không được rời khỏi nơi đây. Ở bên ngoài khi mà đám người ngự thiên thu trông chừng thì thấy một luồng huyết khí xuất hiện, sau đó hóa thành một bóng đen. Mọi người thấy vậy lập tức động thủ. Tiểu bối, các người phải cảm tạ ta mới đúng, ha <cười> ha. Do tiếng cười quái dị thì bóng đen phá không bay đi, hoàn toàn không thèm để ý tới đoàn tấn công của mấy người bọn họ. Hắn rốt cuộc là ai, lại còn phải cảm tạ hắn. Sắc mặt của đám người ngự thiên thu trông cực kỳ khó coi. Là thiên quân nói với vẻ nặng nề. Ta không có cảm ứng được tu vi của hắn nông sâu thế nào, nhưng ít nhất cũng là cường giả trưởng sinh trung kỳ. Người thêm thu và những người khác đồng loạt kinh ngạc. Ít nhất cũng là trường sinh trung kỳ ư, vậy thì làm sao hắn vào được? Im lặng, không ai trả lời. Nếu như bọn họ biết Dracula vào bằng cách nào, thì bọn họ đã sớm sông vào bên trong phong ấn huyết ma vương, để cho tên đó vĩnh viễn không thể ra ngoài được nữa. Ở trong thần ma đạo tràng chợt có một luồng huyết quang xẹt qua, bốp. Bạch Tố Trinh, Lý Quảng và Gia Cát Thần Hầu cùng lúc dơ tay tát ra một cái, khiến cho con rơi nọ lập tức choáng váng rơi xuống đất. Các người nhẹ tay một chút chứ. Dracula hóa thành hình người xoa xoa cái mặt đầu rát. Lại đi đâu hút máu à? Bạch Tố Trinh lạnh lùng hỏi. Dracula hử lạnh. Ma cả rồng không đi hút máu thì làm gì? Bây giờ chàng chủ đang bế quan, người đàng hoàng một chút đi. Bạch Tố Trinh giận dò ta thì lại đang tò mò là người hút máu của ai? gia cát thần hầu cười lạnh khinh thường nói: máu của phàm nhân mà cũng không tha, đành chịu thôi. các người. Dracula vừa mở miệng thì bà ánh mắt đầy sát khí lập tức quét qua, hắn đành phải cười gượng nói: ta làm vậy không phải chỉ là để giải khác thôi sau, mà một con huyết ma cấp vương thì máu cũng nhiều phết, chả thể hút hết được trong một lần. sao? gia cát thần hầu nhíu mày đừng có tạo thêm phiền phức cho chàng chủ, bọn ta không thích dính và rắc rối đâu. Yên tâm, cái thứ vô dụng đó đang bị nhốt trong một cái phong ấn, nó không thoát ra ngoài được. Rakula không quan tâm mấy. Lúc này thì ba người bạch tố trinh mới gật đầu không truy cứu nữa. Ở trong dược đền thành thanh nguyệt Giang Thái Huyền đang luyện hóa từng sợi linh khí tiên thiên thần ma đan nhập thể, huyết dịch chảy dài, dần nổi lên ánh sáng màu tím nhạt, một cỗ khí tức như có như không chậm rãi tản ra vận chuyển theo thần ma tổ kinh một luồng uy áp đáng sợ xuất hiện sức mạnh áp chế huyết mạch này đâu ra vậy chứ tây môn mập mạp đang ở ngoài đạo tràng lột nhiên nhíu mày hắn cảm thấy cơ thể không ổn lắm tây môn mập mạp đảo mắt nhìn quanh không phát hiện có gì kỳ lạ thế là hắn đành chạy vào trong đạo tràng vừa đi vừa lẩm bẩm tùy cỗ sức mạnh này không yếu nhưng lại hơi kỳ quái nha giống như là nó chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng lại không yếu hơn huyết mạch đỉnh cấp của mình Luồng ánh sáng màu tím nhạt lóe lên, bên ngoài cơ thể Giang Thái Huyền cũng theo đó nổi lên, màu tím. thể chất tuy rằng có thay đổi nhưng không quá khác biệt so với trước. Giang Thái Huyền đang chìm trong trạng thái nhập định cho nên không có cảm giác gì cả. Mà trong bí cảnh, một con ma cả rồng đang bay loạn khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một hồ máu. Nó lập tức nhào xuống mà nuốt ứng ực, cả đống máu, lúc này mới tỉnh táo lại. Nơi này có phong ấn huyết tộc, số hồ máu mà huyết tộc tích trữ cũng không ít. Đủ cho nó no bụng. Ta là ảnh ma, mà lại đi hút máu xong, Ma cà rồng mới sinh ra run rẩy nắm lấy cặp cánh của bản thân, trên gương mặt trắng bệnh xuất hiện vẻ hoảng loạn. Nhưng dần ra, nó cũng bình tĩnh lại, kinh ngạc phát hiện bản thân bây giờ, càng có thể hòa vào trong bóng đêm, thực lực càng tăng mạnh. Mình, mình có thể hóa thành rơi ư? Sức mạnh của ảnh ma vẫn còn, thậm chí là còn có thể che giấu huyết mạch ma cà rồng. Ảnh ma kích động cười to, ha <cười> ha. Bây giờ mình đã sở hữu hai đại huyết mạch, cho dù không so được với huyết mạch đỉnh cấp thì cũng coi là huyết mạch cao cấp rồi. Đúng rồi, nhiệm vụ vẫn chưa có hoàn thành, phải uống thêm chút máu để dự trữ, sau đó đi tìm huyết ma vương, để cho đám nhân loại tì tiện kia, chết không có lối thoát. Ma cà rồng cười lạnh, sau đó biến thành một con rơi, bay về khu vực phong ấn ma vương. Khi còn cách nơi đó một đoạn, ma cà rồng lại bắt gặp ở bên dưới mặt đất, toàn là bóng người màu đỏ. Thế lán hắn vội vàng đáp xuống, cha giấu huyết mạch ma cà rồng, rồi sử dụng huyết mạch thuộc về ảnh ma. Huyết mạch ma cà rồng quá mạnh, hắn vừa nhìn thấy đám huyết ma trong người toàn máu là máu kia, thì nhịn không được mà xuống muốn cắn nuốt mấy tên huyết ma này vào bụng. Mấy huyết ma này cũng ở nơi cách phong ấn một đoạn, vì khu vực phong ấn này được tạo riêng cho huyết ma, cho nên có tính áp chế rất mạnh. Mấy huyết ma này chỉ có thể đứng từ xa chứ không dám lại gần. Ảnh ma ảnh hồn Kính dâng đại lễ cho huyết ma vương. ảnh ma bước ra, kìm nén sự thèm khát trong lòng, thấp giọng nói. Huynh đệ ảnh ma tộc, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Huyết ma nhìn thấy ảnh ma, họ không có phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ, mà vội nói. Bây giờ các người đang nghĩ ra cách phá phong ấn chưa? Đã nghĩ ra rồi. Không bao lâu nữa, ảnh ma tộc ta sẽ dùng một lượng lớn máu tươi để cử hành một cái đại lễ hiến tế tấn công phong ấn trong bí cảnh. Ngoài ra lần này ta có mang theo một con bát hoang hung ngạc, bây giờ đang là lúc phong ấn yếu nhất. Không biết huyết ma đại nhân có thể dùng ma ký để cải tạo con bát hoang hung ngạc này để cho nó giải quyết đám võ giả nhân loại hay không? Huyết hồn lúc này lên tiếng. Được, huyết ma vương phát dâm thanh chói tay. Bát hoang hung ngạc ư, bây giờ vẫn còn loại dị chủng thượng cổ này sao? Toàn thể đám huyết ma dưới mừng rỡ. May mắn là đấu giá mua được nó. Ta đã mời lão tổ ảnh ma thay đổi khí thức của nó, giờ xin huyết ma vương đại nhân ra tay. Ảnh hồn lấy ra một quả cầu đang phong ấn bát hoang hung ngạc cùng với một tấm lệnh bài bằng ngọc, rồi ném cả hai thứ qua. Huyết ma chụp lấy, hắn nhìn thoáng qua con bát hoang hung ngạc đang thoi thóp trong lôi cầu thì khượng lại. Hắn nói, huynh đệ ảnh ma tộc, người tựa đưa đi, bọn ta không thể đến gần vương được. Ảnh ma gật đầu rồi nhận lại lôi cầu và ngọc bài hắn tự mình mang theo bát hoang hung ngạc tới nơi phong ấn. Chỉ vừa đến gần thì cỗ sức mạnh cường đại thuộc về trận pháp phong ấn xuất hiện. Tuy chỉ là dư âm của nó thì cũng đủ khiến ảnh ma phải dừng lại, phun ra một búng ma huyết đen ngòm. Ảnh ma huynh đệ cố hối chịu một chút, đám huyết ma lên tiếng. Ảnh ma gật đầu cắn răng tiến lên phía trước, may mà phong ấn này chủ yếu là dùng để đối phó với huyết ma. Nếu không chỉ bấy nhiêu năng lượng bị dò dỉ cũng đã có thể giết chết hắn rồi. Trật khu vực phong ấn tản mát ra một cỗ huyết khí nồng nặc. Nó mặc kệ lôi cầu bao bọc bên ngoài trực tiếp tóm lấy bát hoàng hung ngạc. Ma khí thuộc về huyết ma bắt đầu tiến hành cải tạo. Các huyết ma còn lại cũng nhanh chóng vận chuyển bí pháp huyết ma và truyền qua chỗ luồng huyết khí đang dò dỉ ở bên ngoài phong ấn. Tuy rằng hơn phân nửa số ma khí đó đều đã bị năng lượng từ phong ấn đánh tan nhưng mà ít nhiều gì cũng góp vào một phần sức lực. Phần nửa canh giờ sau có tiếng thở dài vang lên. Đã cải tạo xong bát hoang hung ngạc, nhưng bởi vì thương thế của bổn vương chưa khỏi, nên thực lực cũng đã bị lui về thần thông hậu kỳ. huyết mà vương vô cùng tức giận, nếu như không phải tên Dracula kia chạy tới đây, hút hết phân nửa máu tươi của hắn, thì hắn cũng không tới mức là sau khi cải tạo xong con bát hoang hung ngạc này, lại khiến cho thực lực của nó yếu đi. Kinh thận. Con quái vật này mạnh khủng khiếp, ma cà rồng thần thông quá mạnh, suy chút nữa đã hút khô ta. Huyết ma vương vừa nhớ tới Dracula thì trên mặt vẫn còn hoảng sợ. Có điều ta cũng phải cảm ơn hắn đã tạo ra lỗ hỏng ở đây. Nếu không nhờ hắn thì để tạo ra một lỗ hỏng như thế này đủ kinh động đáng người bên ngoài. Không mất mấy ngày thì cũng không làm được. Tính vì Dracula đã tạo ra một lỗ hỏng từ bên ngoài cho nên huyết ma vương mới có thể dùng sức mạnh của mình cải tạo bát hoàng hôn ngạc. Nếu không, đợi tới khi hắn tự khoét được một cây lỗ, thì chắc chắn đám nhân loại kia đã phòng ma thành công. Ma tộc đâu? Cả cái bí cảnh này chả có tên ma tộc nào cả, có gì nguy hiểm đâu chứ? Mô đám một nhúng võ giả tiến vào bĩu môi, họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ đụng phải ma tộc rồi, vậy mà bây giờ lại chẳng có ma nào xuất hiện. Không có thì càng tốt, tranh thủ chạy đến khu vực phong ấn để phong ấn huyết ma vương đi, thang nguyệt lộ nói. Lần này vì lo sợ ma tộc xuất hiện đánh úp, cho nên nhân loại đã chia thành 10 nhóm nhỏ để đi phong ma. Bây giờ ma tộc không xuất hiện, mấy võ giả vừa đề thăng thực lực đang muốn chứng tỏ bản thân, chỉ hận không thể gào lên. Ma tộc, có giỏi thì ra đây đánh nhau với ông mày. Cả nhóm võ giả tức tốc tiến về phía trước, chớp mắt đã đi được một đoạn dài. Nhìn huyết khí phát ra từ khu vực giam giữ ma vương ngày càng lồng đậm, tất cả võ giả nghiêm túc hẳn. Mọi người chú ý, phải giữ liên lạc với nhau, coi chừng đám ma tộc kia. Hống! Đột nhiên có một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, có tiếng gào thét vang lên, một bóng dáng cao gần trăm trượng xuất hiện. Nó vừa tới thì lập tức há cái mồm như bồn máu gầm gừ không dứt Cái đờ mờ, bát hoang hung ngạc. Công chúa Dương Tử Lăng nhịn không được mà chửi thề, lập tức lui về phía sau. Chạy! Nhất thời tất cả võ giả không chịp nghĩ ngợi, cong đít bỏ chạy. Bát hoang hung ngạc này thì có mấy ai không biết, nó là yêu thú bán tôn, nếu muốn trọi cứng thì chẳng khác nào đi tìm chết. Nghiệt xúc sắc mặt của thang nguyệt lộ trở nên nặng nề nàng tung một trường, đồng thời cũng chạy lui về phía sau. Ống, tiếng gầm vang lên, tám cái chân của bát hoang hung ngạc, càn quét khắp nơi, làm cho đất đai sụp đổ, nó còn đạp vỡ vô số hòn núi nhỏ, giống hệt như tài kiếp ngày tận thế đang hàng lâm. Cái định mệnh nhà nó, chuyện này là sao đây? sao bắt hoang hung ngạc lại ở đây? không ít võ giả chửi ầm lên, đã nói là chỉ có thần thông ma tộc thôi cơ mà. ống, lại thêm một tiếng gầm lớn, một vị võ giả đạo quả bị nút chửng vào cái mồm đỏ lòm như trộm máu, máu của người nọ khiến cho huyết khí của góc bí cảnh này đã nhiều lại càng nhiều thêm. mà trong lúc tất cả đều hoảng loạn, có một bóng đen yên lặng tiếp cận đám người đang hoảng hốt kia. bóng đen này sở hữu cặp mắt đỏ tươi và cặp răng nanh sắc bén. đột phá. Thang Nguyệt Lộ gầm lên một tiếng. Tu Vi vốn đang ở ngưỡng cao nhất của đạo quả, chớp mắt phá vỡ tầng ngăn cách của cảnh giới. Ngay khi nàng sử dụng đạo cảnh thần thông, vừa tấn cấp thần thông thì nàng lập tức bị pháp tắc vương giả bài xích. Thang Nguyệt Lộ lập tức bị đẩy ra ngoài bí cảnh. Âm! Uhm, có chuyện gì vậy? Sao lại có sấm sét? Ở bên ngoài bí cảnh Ngự Thiên Thú kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đúng vậy, sao tự dưng nổi sấm sét vậy? Trường lão của Minh Nguyệt Tông cũng ngẩng đầu nhìn trời trận xét này có vẻ xuất hiện quá đột ngột rồi có khí tức của thiên kiếp thần thông là Thiền quân nói lôi kiếp thần thông sau có người đột phá thần thông sau đó đẩy ra ngoài à trong lúc mọi người đang sửng sốt thì tiếng sấm càng ngày càng to mây ở trên trời đen ngòm như mực vô số âm thanh đối trọi với lôi kiếp vang lên giữa không trung sao bọn họ lại ra ngoài hết thế này chẳng lẽ tu vi tăng lên quá nhanh mà không áp chế được sao ngự thiên thu hoảng hốt Hắn vừa nói xong thì thằng Nguyệt Lộ đã đánh tàn lồi kiếp ngự không mà tới. Nàng không thèm để ý hình tượng lớn tiếng mắng to. ma tộc thần thông sơ kỳ đã nói đâu? Sao không thấy? Sao người không nói trước là bên trong còn có một con bát hoang hung ngạc chứ? Bát hoang hung ngạc ư? Đám người là thiên quân biến sắc. Bọn ta đâu có biết chuyện này. Không biết hay cho một câu không biết. Thằng Nguyệt Lộ hừ lạnh sau đó ném phong ma lạnh qua. Các người tự đi mở phong ấn. Có con bát hoang hung ngạc này Ai đi thì người đấy chết chắc. Ở trong bí cảnh thì chỉ có thể sử dụng sức mạnh ở cảnh giới đạo quả. Nếu như chỉ có ma tộc thần thông sơ kỳ thì còn đỡ. Nhưng mà có con bát hoang hung ngạc này ở đây, bọn họ đi vào chẳng phải là tự mình tìm chết hay sao? Không có lý nào. Có sự hạn chế của pháp tắc vương giả ma tộc mạnh nhất chỉ có thể là thần thông sơ kỳ. Sao lại lòi đâu ra một con bát hoang hung ngạc được? Là thiền quần hoang mang. Sắc mặt của ngự thiên thu cũng trở nên khó coi. Bát hoang hung ngạc mới bị mua đi cách đây mấy ngày, chắc không phải là tên ma tộc này đấy chứ, hay là, là bóng đen lúc nãy. Không chỉ bát hoang hung ngạc, ở trong đó còn có một con quái vật hút máu nữa, một vị võ giả vừa vượt qua lôi kiếp thả hùng học mà nói, thật quá nguy hiểm, các người tự đi mà phong ma. Quái vật hút máu ư? La Thiên Quân và những người khác lại càng ngỡ ngàng, cả bị phong ấn bên trong là ma tộc, tại sao lại xuất hiện, quái vật biết hút máu. Mà huyết ma vương còn chưa tiêu diệt con quái vật này. Nhìn thấy vô số phong mà lệnh bị ném trả, đám người la thiền quần không khỏi sốt ruột. Mọi người bỏ ra đây hết rồi thì còn phong ấn thế nào? Còn mẹ nó, lần này ta bị chơi một vố đau. Diệp đạo tức giận mắng, hắn cẩm đào bay mất. Ta rút đây. Cáo tử, hứa trưởng không cũng rời đi. Ai có thể nói cho ta biết là rốt cuộc xảy ra chuyện gì có được không? Có thể để lại một người được không? La thiền quần vội kêu lên. Tông chủ. Một vị đệ tử của Thiên Võ Tông vừa độ kiếp xong lập tức ngợi không bay tới, sắc mặt trắng bạch. Bên trong quá nguy hiểm rồi, thấy có người không ra được thì ngài cũng đừng chờ, chắc hẳn là chết ngắc rồi. Rốt cuộc chảy ra chuyện gì, là thiên quân trầm giọng hỏi. Bát hoàng hung ngạc, quái vật hút máu và còn rất nhiều huyết ma khác, đồng thời tấn công khiến bọn ta trở tay không kịp, chỉ có thể bỏ chạy ra ngoài. Gã đệ tử kia hoảng sợ nói. Ok